Xin chào quý khán thính giả đã đến với kênh Radio Tâm An Hôm nay kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh Đôi cánh niềm tin Niềm tin chính là đôi cánh đưa ta bay đến khuôn trời hạnh phúc, bình an Ở khoa nội phổi, tôi được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm 3 giờ sáng Tôi thấm mệt, thiếp đi Xong không ngủ được lâu Mới 6 giờ sáng nay trở dậy vì khó thở Đến tức ngực Tôi liên tục được lấy máu để làm xét nghiệm Trên người tôi trêu lũng lặng nhiều thứ Nước biển, kháng sinh, truyền dịch Tôi gần như không ăn được gì Chỉ uống nước và sữa Dù rất mệt nhưng theo thói quen đến chợ mới Tôi vẫn đảo mắt quan sát phòng bệnh Thường ở bệnh viện Khái niệm phòng rất nên thơ Vì có giường nằm đã là quý Phòng bệnh này không còn một giường trống Thậm chí có giường có đến hai bệnh nhân Trên giường là bệnh nhân Còn dưới sàn nhà là các thân nhân Nằm tràn ra cả lối đi Trông ai cũng ngọt mỏi Thường chết có lẽ bình thản Đứng ở đâu đó nhìn những con người nhỏ bé Thở khó nhọc Nhìn những phận người chết bắt Hoặc le lối trước hy vọng trong im lặng Tôi chợt rùng mình Có những bệnh nhân đã trở nặng Có người như đã tự mở một hy vọng sống Chờ được giải thoát Nhưng cũng có người đặt trọn niềm tin vào các y bác sĩ Trong đó có tôi Tôi tin mình sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh đột cuộc này Bất chấp lòng dạy đang rối bời Bởi vì chờ đợi kết quả xét nghiệm Bất chấp cơn đau như đang muốn xé tục cơ thể Niềm tin hành trang lớn nhất của chúng ta Một trong những tài sản lớn của tôi Chính là niềm tin Và thói quen suy nghĩ lạc quan Điều này bắt nguồn từ việc tôi được sinh ra Trong một gia đình công giáo Ở xóm đạo Thiết An Tỉnh Sóc Trăng Là một con chiên ngoan đạo Từ bé tôi được cha mẹ dạy Phải luôn biết tin yêu và lẽ công chính Sống tốt đời đẹp đạo Và luôn dựng lấy niềm hy vọng Dù cuộc đời Lắm khi không như lạc mơ Niềm tin với tôi như hơi thở Trong niềm tin Chúng ta không bao giờ thua thiệt Vì điều mà niềm tin dẫn lối chúng ta Không phải là sự hơn thua Hay dành lấy Phật hơn cho mình Niềm tin thật kỳ diệu Nó khiến người ta không bỏ cuộc Không đến rơi hy vọng vào những điều tốt đẹp Niềm tin của ta thường sẽ được kiểm chứng Khảo nghiệm với số phận Và những hoàn cảnh mà ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình Tôi vẫn giữ niềm tin mình sẽ qua khỏi Chỉ là không biết con truyền sinh mệnh sẽ phải vượt qua bao nhiêu thắt gần Hay vọt, đốt xoáy Ước có được chiếc đồng tương lai Để có thể nhìn thấy ngày mai Những cơn đau khiến tâm trí tôi kiệt quẹ Nhưng cây niềm tin của tôi nuôi dưỡng nhiều năm qua vẫn khe khẽ nở hoa Tôi vẫn cầu khỏe Hy vọng và tin mình sẽ được các bác sĩ chữa lạc Cảm giác tin tưởng mạnh mẽ đó Đến từ những ngày Rèn luyện của tôi về niềm tin mỗi ngày Tôi đã và đang luôn trận tin vào những điều tốt đẹp Trong công việc hay đời sống Tôi luôn đặt niềm tin vào ai đó Để họ thể hiện tài năng Bộc lộ những phẩm chất bí giá Và lần bảo bệnh này Khi tôi không đủ sức vội tên niềm tin Niềm tin vẫn dịnh giữ tôi Suốt chịu đựng và niềm tin của tôi Đang được thử thách bên nghịch cảnh bất ngờ này Niềm tin vẫn còn đó trong tôi Nhưng phần thắng có lẽ đang nghiêng về phía thần chết Tôi chọn một niềm tin đơn giản nhất Tôi chọn chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng Trong mọi hoàn cảnh và thử thách Con đường luôn ở phía trước Ta chẳng biết sẽ gặp những dông gai gì Làm việc gì tôi cũng có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ thành công Bởi trước khi làm mà không tin vào chính mình Tức là đã thất bại một đỡ Làm sao ta có thể làm thật tốt gì gì đó Với trạng thái phọc phọc Bất an, hoài nghi và sợ sợ Tất nhiên khi trưởng thành hơn Tôi dừng thấu đấu rằng niềm tin phải có cơ sở Phải được tầm nhìn và lý trí sôi được Tôi luôn cho rằng Điều khiến ta vượt bước trên đường trời trong gai Chính là niềm tin Và đôi khi ta cần có những niềm tin mãnh liệt Lớn lao đi trở thành người can đảm Niềm tin là thứ chúng ta cần rèn luyện mỗi ngày Khi được giao một nhiệm vụ khó khăn Bạn sẽ mạnh mẽ nói Tôi sẽ làm được Hay nói Khó quá mình sẽ cố gắng. Tinh thần của hai câu nói này rất khác nhau. Khi nói, tôi sẽ làm được. Tức bạn tin vào khả năng của chính mình và chính điều này sẽ thúc đẩy bạn vượt qua những giới hạn của bản thân và nhận ra những tiềm năng vô hạn trong mình. Trước khi làm chủ một công ty truyền thông, tôi từng gặp đến khi được xếp giao bất cứ một việc gì, thích hay không thích, Một khi để nhận là tôi làm hết sức Làm tốt nhất có thể Và luôn tin rằng nỗ lực này sớm muộn Sẽ được công nhận xứng đáng Còn nhớ hồi năm 2013 Khi tôi đang làm đạo diễn Tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV Một hôm tôi được xếp gọi lên Giao làm tổng đạo diễn cầu truyền hình Bản hồn ca mùa xuân Sẽ diễn ra cùng lúc Tại 3 điểm cầu Huế, Sài Gòn, Cần Thơ Đây là lần đầu tiên tôi được phân công làm tổng đạo diễn một cầu truyền hình Quy mô lớn như vậy Ý nghĩ đầu tiên đến trong tôi là Từ chối Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo Tôi thấy đây là cơ hội Sao không nắm bắt Tôi dùng toàn bộ tâm trí thời gian quyết tâm vào nhiệm vụ hệ trọng này Việc lớn đương nhiên đi liền với những lo lắng Nhưng tôi gắn dấu nỗi lo với những thành viên trong ekip Vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của họ Những áp lực công việc cả khiến tôi thêm cố gắng Và tin mình sẽ hoàn thành tốt Chương trình thành công tốt đẹp Trả giá cho thành công đó là tôi sụt 3 kg Và không may làm rơi mất chiếc nhẫn cưới quý gia Bây giờ, mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn cưới mới Tôi lại nhớ về thử thách nghề nghiệp năm ấy Và có thêm động lực và can đảm đi chinh phục những thử thách mới trong nghệ truyền hình Tôi nghĩ cần phân biệt rõ giữa niềm tin và sự liều lĩnh Liều lĩnh thường mang tính cầu mai và thiếu cơ sở Còn niềm tin thường dựa trên yếu tố vững vàng nào đó Niềm tin được nuôi dưỡng mỗi ngày sẽ dần trở thành nội lực tự thân của ta Nếu niềm tin cho ta ánh sáng và sự suy nghĩ ngày càng thấu đáo Thì niềm tin đó đúng đắn. Ngược lại, nếu chỉ tin một cách mù quán, thiếu cơ sở, Thì ta sẽ tự đắm đầu vào ngõ cuộc. Không có niềm tin, chúng ta sẽ khó vượt qua những gian nan Những chông gai trong đời. Niềm tin được ví như cánh dìu lọn gió, Thước mơ của ta đến bầu trời rộng lớn, Cho ta thêm sức mạnh, hy vọng và nghị lực để vững vàng tiến bước. Niềm tin phần nào nói lên bản chất của chúng ta Chúng ta đều được tạo nên bởi niềm tin của chính mình Mình tin mình thế nào Thì mình đặt ra có người thế đó Hãy tin tưởng vào điều mình chọn Hãy học hỏi không ngừng Nỗ lực không ngừng để chạm tay đến những ước mơ Và giây phút chiến thắng Cũng sẽ là giây phút bạn sẽ tìm thấy những giá trị sống Đôi khi con đường của niềm tin sẽ rất quanh co, gian nan Có được niềm tin đã khó, duy trì niềm tin vành vị và càng khó hơn Nhiều lần tới ngắm nhìn những chú chim bình thẳng đậu trên cành cây mỏng manh Và tự hỏi những chú chim ấy đã tin rằng cành cây ấy sẽ không gãi hay tin vào đối cánh của mình Niềm tin chính là đối cánh của mỗi người Niềm tin chân chính sẽ dẫn ta đến hạnh phúc Tôi nghĩ niềm tin là sự tin tưởng Hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với ta Niềm tin là một động cơ Để ta sống, làm việc Và kiếm tìm hạnh phúc Ngay cả trong những khổ đau gian khó Thế nên khi đánh mất niềm tin Để sức sống và khác vọng sống của ta cũng vơi gạt Những niềm tin chân chính có thể được xem là thước đo ý nghĩa Và giá trị của đời sống con người Cũng như hạnh phúc của họ Nhiều người vì mãi cuốn theo những hương thua mỗi mồn mỗi ngày mà dần đánh mất sự hột nhiên, sự cho đi và lòng yêu thương vô điều kiện Trong khi chính những điều này lại là cõi một hoàn phúc ích thật Khi có niềm tin sôi được Chúng ta không hoác cùng điên trong vòng sái hương thua của thế giới người lớn Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng sự trưởng thành thật sự chính là khi chúng ta ở trong mình này một người lớn, đã căng đảm đấu tranh để được sống hồn nhiên, chân thật như đứa trẻ. Và đó cũng sẽ là lúc chúng ta thật sự hạnh phúc. Hãy cứ giữ lấy niềm tin trong trẻo vào con người, vào cuộc đời và tương lai, dù cuộc sống đặt bạn vào bất cứ hoàn cảnh nào. Niềm tin chân chính sẽ giúp ta thiên yêu cuộc sống và dẫn ta bám sống từ dự bệnh. Quay lại chuyện ở khoa nội phổi. Dù bận năng vì miếng tôi không quên hỏi vợ về công việc ở công ty, vì tối ngày 8 tháng 9 năm 2017 sẽ diễn ra một chứng kết hai. Cờ sinh việc năm 2017 bản tai nạn. Được truyền hình trực tiếp. Mấy tuần trước tôi còn lên trao giải cho bản thi triển vọng. Bệnh mà giờ này lại dính lấy dự bệnh. Đúng là cuộc có đó. Đây nghệ sĩ có cái nghiệp mỏng là thế, Dạo họ có chuyện gì xảy ra thì số phận vẫn phải diễn ra như đã định. Tôi đã nghe và chứng kiến nhiều hoàn cảnh như thế, chỉ ra ngay trên những sân khấu dùng thực hiện. Nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngại mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Lúc này, chỉ có vài người thân thiết về bệnh tình của tôi, vì tôi không muốn sự hoang mang lan ra nhiều người khi chương trình sắp lên sóng trực tiếp. Mặc dù trong người rất mệt, nhưng tôi vẫn lo lắng hồi hộp. Nên cố nhắn tin trao đổi và dặn dò những ý chính với bạn đồng nghiệp. "Chu yên tâm, tôi nhất định nói ông anh rể cho tôi xem chương trình qua điện thoại di động." Sơn Câu sánh để, rùng băng tiếng cười, điên vũ tay. Tôi dõi theo từng khuôn hình mà lòng phảng phất. Đúng là hoàn cảnh tréo ngoe. Tôi xem chương trình hại đứa chính mình sản xuất ngay trên giường bệnh. khi sinh mệnh mong manh như mảnh treo trước gió. Vì khó thở và đau nên tôi xoay nguồn đủ kiểu để xem. Màn hình điện thoại liên tục chớp tắt vì sóng yếu. Tôi gắng thao tác đủ kiểu để xem tiếp cho bản đồ. Hoàn cảnh của tôi lúc này như cái điện thoại ấy. Hơi thở đang dần yếu sống và có thể mất sóng bất kỳ lúc nào. Không biết sức lực ở đâu ra mà tôi bám sống được hết 120 phút chương trình Cũng nhờ vậy mà tạm quên thực tại nơi bệnh viện được một lúc Và có thêm năng lượng để duy trì sự sống Có lẽ vì tôi còn yêu cuộc sống này quá Yêu những chương trình truyền hình mình trúng tay làm quá Nên thật chết đã không nở Chắc sống tôi lúc này thì Nga kể lại rằng có những thành viên trong ekip thực hiện chương trình Biết tình hình sức khỏe của tôi Đã gắn kiềm chế những giọt nước mắt Để thực hiện tốt chương trình Khác bộ nghệ thuật của tôi Đọc đến đây chắc nhiều bạn đọc thắc mắc Vì sao tôi say mê những chương trình Giải trí truyền hình đến vậy Chỉ là giải trí thôi mà Có gì to tác đâu Với tôi Hạt mầm say mê nghệ thuật nảy nở Trong tâm hồn từ những ngày thơ ấu Tham gia ca đoạn dàn dẫn các tiết mục kịch ở giáo đường Sau khi tốt nghiệp lớp 12 Tôi quyết định học quay phim Sau đó học đạo diễn viên ảnh Và dẫn thân nơi thánh đường nghệ thuật Tôi tâm niệm rằng Nghệ thuật phải mang lại cho con người niềm tin vào cái đẹp Cái thiệt Là để chữa lành Để gắn kết con người với nhau Để mọi người muốn sống tốt đẹp hơn Và làm cho đời đẹp hơn Mình dùng giá trị giải trí nghệ thuật Dễ tiếp cận hơn Nhưng mục đích sau cũng Luôn là âm thầm 5 tân hùng khán giả lên Khán giả thưởng thức chương trình truyền hình Cười đó, khóc đó, sẵn khoái đó và quên đi những đánh nặng Đôi người sẽ suy ngẩn Đôi người chỉ đơn giản cười vui rồi thôi Nhưng ngay lúc họ xem chương trình Sẽ có điều ý nghĩa nào đó so diệu tâm hồn họ Khi thực hiện các chương trình truyền hình Tôi xác định rõ không thể chi trải theo đồng tiền Mà bỏ quên những giá trị thực tế Mỗi chương trình truyền hình có hàng triệu người xem Thế nên những người sản xuất chương trình Phải làm việc với tinh thần trách nhiệm thật cao Mỗi chương trình tôi đều hướng đến những giá trị tích cực Đơn giản nhất là đem lại cho khán giả những giây phút giải trí Sẵn khoái Sau những giờ lao động vất vả Sâu xa hơn Lại truyền đi những thông điệp tốt đẹp, ý nghĩa Đời sống vốn dĩ có nhiều khó khăn nhưng con người có nhu cầu được tin tưởng vào những gì đó tốt đẹp Cần có một niềm tin nào đó Để duy trì niềm vui sống Để thấy đời đợi vất vả, gian lao Thế nên tôi dàn dựng những câu chuyện sân khấu sát sự Với tâm lý người xem Cho họ những giây phút thư giãn, đồng cảm Và lan tỏa niềm tin yêu cuộc sống Tình yêu vào những giá trị đẹp đẽ của con người Những hành động xấu như sản xuất thực phẩm bẩm Thuốc giả, tham nhũng, lừa lọc Được truyền thông đưa tin hàng lại Nhưng chúng ta không nên vì thế Mà mất hẳn niềm tin vào con người và cuộc đời Nhìn đâu cũng thấy người gian, kẻ ác Sự mất niềm tin có thể biến cuộc sống chúng ta thành địa ngục Ngoài việc chống lại cái xấu Chúng ta còn phải có trách nhiệm góp phần tạo nên những cái đẹp Những câu chuyện sống tử tế Để mọi người trong xã hội Có thêm niềm tin để sống William O'Toole có câu nói rất hay Lạc quan lạc giống gieo trọc Trên mảnh đất của niềm tin đi quan lạc hạt giống cất giữ Trong căn hầm ngờ vật Càng sống tôi càng thấy điều này đúng đắn Sự sống chỉ sinh sôi và đẹp đẽ Khi chúng ta lạc tan trải những nỗi sợ hãi Ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối Cái thiện thực chiến thắng cái ác, Chụt gá mạnh đến người nào. Nền tảng của niềm tin chính là lý lẽ, Kiến thức sống, Sự nhân ái, Tầm nhịp, Sự hiểu biết. Niềm tin vô định sẽ chết rất nhanh. Do đó, Hai chữ niềm tin còn là tổng hòa Của mọi giá trị như sinh tốt đẹp của đời người. Bí quyết của niềm tin nằm ở chỗ chân tịnh Làm gì cũng lấy cái chân tình xa đối đãi Thì mình sẽ có được niềm tin yêu của người khác Khi người khác tin yêu mình Thì mình càng có niềm tin vào những gì mình đang làm Tôi vốn chẳng có năng khiếu bẩm sinh gì lớn lao Nhờ có ý chí và niềm tin Nên luôn vẫn bước đi về phía trước Tôi tin tất cả chúng ta đều có thể biến giấc mơ thành hiện thực Một khi có đủ niềm tin, đủ nỗ lực Dự xuất phát ở những bờ suối nhỏ không thể ngăn ta khác không, nhìn thấy đại dương và tin rằng dòng suối này rồi sẽ đưa ta đến đại dương bao la. Khi thành công trong nghề nghiệp, tôi biết ơn thiên chúa mỗi ngày đã ban thưởng cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Đồng thời ý thức rằng ngài muốn tôi chia sẻ những điều ấy đến mọi người. Nếu chỉ gom góp mọi thứ cho mình thì đâu là đích đến của cuộc đời này. Thế nên Tôi luôn chọn cách mang đến cho khán giả Những chương trình truyền hình ngọt gũi Cho họ những niềm vui giản dị Của cuộc đời Mỗi ngày Trước khi đi ngủ Tôi thường đọc vài trang sách với nội dung tích cực Ý nghĩa Tốt lành Những mệt nhọc sau một ngày dần tan biến Khi tôi trìm vào những thông điệp của sách Khi gắp sách lại Những điều tốt đẹp đó vẫn còn trống trí nhớ Rõ rệt Với cảm xúc bình Yên Một chương trình truyền hình cũng vậy Tôi cố gắng làm những chương trình Sự động lại trong khán giả những cảm xúc tốt đẹp Để họ nhẹ nhàng đi vào giấc hồ Sáng mai thức dậy Với nhịp hứng hợi bắt đầu ngày làm việc mới Tôi khao khát Một ngày mọi người quanh tôi Đều có nhu cầu thúc đẩy văn hóa đậm đà hơn Lan tỏa những giá trị tử tế Nhắc chở người ta trân quý Những giá trị như sinh Như gia đình Giáo dục Khi những điều tốt đẹp lớn lên Cái xấu sẽ bị để vọng tối Tớm lại tôi luôn muốn góp sức mình để con người sống tốt đẹp hơn Dẫu làm nghề gì thì mục đích sống của tôi cũng không thay đổi Đó là lan tỏa niềm tin một tiêu hy vọng cũng chính là hy vọng Trong hai ngày 8 và 9 tháng 9 nằm ở khoa nội phổi Tôi trực tiếp chứng kiến hai phận người tạm biệt cõi trật Trong đó có một trường hợp ám ảnh tâm trí tôi mãi Cách tôi ba dựng bệnh của một người đàn ông tuổi trung niên cờ tôi Đang trong cơn nguy kịch Người vợ trẻ khóc trong tuyệt vọng Mọi người đổ dồn ánh mắt sẽ chia về phía cô ấy Cô vừa khóc vừa gọi điện thoại cho người nhà Hỏi ý kiến về việc tiếp tục chữa trị cho trọng hay đầu hạng số phận Cuộc đấu trí không cân sức Giữa sự sống và cái chết Thật khủng khiếp Tôi cứ ngỡ cảnh tượng khốc liệt này Chỉ có trong phim mạch Không ngờ Trong thực tế còn dữ dội hơn rất nhiều Cuối cùng Người vợ đã đầu hàng thần chết Ngậm ngồi đứa chồng về quê nhà Lo hậu sự Chiếc băng ca anh nằm Được đầy lướt qua chúng tôi Vậy là Một người trạc tuổi tôi phải giả tưởng gọi tạ Không khí tan thương này tôi lần đầu tiên cảm nhận Khung cảnh bi ai này tôi lật thọc chứng kiến ranh giới, sống chết, mong manh bao trùm phòng bạch Căn phòng này tập hợp rất nhiều nỗi đau Tôi cảm nhận nỗi đau của rất nhiều người quanh tôi Thường chết có thể mang bất cứ ai đi vào bất cứ lúc nào Bất kể người đó dài hay trẻ Nỗi sợ hãi của cả người bệnh và thân nhân lây lan như một loại virus Nỗi lo lắng, nỗi sợ nỗi đau như cộng hưởng khiến không khí vốn ngay ngáy mùi thuốc xác trục gạt thêm đậm đặc Mỗi khái niệm khác như điều biến mất trong tâm trí tôi Tôi rừng mình nên sau đó kịp trứng tình lại Tôi không nên hoảng loạn hay sợ sợ vào lúc này Vì sẽ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn Tôi quyết định tiếp tục quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh Để duy trì ý thức Để biết và tin mình vẫn đang sống Tôi không muốn mua xuôi Tôi không muốn bỏ lại vợ con đơn cô giữa cuộc đời này Tôi sợ Nếu mình nhắm mắt ngủ thì tôi sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa Những cơn đau Nhắc nhớ tôi về thực tại đáng sợ của mình Sự sống của tôi Đang mong manh quá Trước kẻ thù vô hịch Và quá tàn bạo Ngày 9 tháng 9 năm 2017 Tôi cảm nhận rõ Hơi thở của mình càng kiệt chật Phổi không đủ cung cấp oxy cho não Và các mặt máu Nên tôi đau buốt từng cơn Không cách nào nằm yên Bộ mái cơ thể tôi đang giận hổng hốc Nhiều bộ phận như không còn nghe lời tôi nữa Trướng như những đứa trẻ bị bỏ đôi Mạnh đứa ngọt đến kêu la, phản ứng Kinh khủng nhất là xương sống đau nhất Tê bút như bị hàng ngạt mọng kim châm và rụt ra liên tục Tôi đang nghi kịch Cơn đau khủng khiếp đó gợi cho tôi nhớ đến nỗi đau mà cha tôi phải chịu trong những ngăn tháng cuối đời tại bệnh viện. Ông luôn kêu đau khắp gửi, được người thân xoa bớt liên tục. Tôi bất lực nhìn cha đau đớn. Chỉ biết cầu nguyện động viên ông cố lên. Giờ đây, chính tôi cũng đang bất lực chịu được nỗi đau. Đang vinh tạc cơ thể mình Càng đau, càng nhớ Và thương tra thật nhiều. Cứ khoảng 30 giây Tôi lại phải chuyển cơ thể Qua một vị trí khác Nhưng đau vẫn hoạt đau Thậm chí tôi còn tìm cách rời khỏi giường Ngồi bà xuống sàn bệnh viện Giữa lưng vào thợt Cứ đỡ đau Y tái trông thấy liền la tôi Vì tay tôi đang lằn nhằn dây nhở trên nước biển và ổn thuốc Cuối cùng, chịu đau hết nổi tôi nói vợ đi mua chiếc ghế tựa lưng Để có thể điều chỉnh lưng theo ý muốn Khó khăn lắm thì Nga mới được phép mang chiếc ghế vào chỗ tôi nằm Nhưng thiết là cái ghế chẳng giúp được gì Các bác sĩ liên tục lấy máu của tôi xét nghiệm Nhìn những si si máu được rút khỏi cơ thể Tôi vừa có cảm giác sinh lực của mình đang bị cạn dập Lại vừa tự thấp thêm những tia hy vọng sống Rằng các bác sĩ trẻ sẽ tìm ra cách cứu mình Khi bản thân không còn sức lực Thế sự chống đỡ nào trước bệnh tật Tôi quyết định tin vào các bác sĩ Tin vào Thùy nha Và tin vào trái tim mình Thùy nha ở bên và động viên tôi Anh yên tâm Em sẽ làm tất cả việc anh Sự quyết tâm của em cho tôi thêm nghị lực và hy vọng sống Tôi phải gắn trụ lại lâu nhất có thể để đợi các bác sĩ tìm ra Giải pháp xua đổi con virus lạ Một số người thân đến thăm tôi Tôi thấy họ nói chuyện với Thị Nga Sau đó quay đi và khóc thì nghe chạy tới lui và bàn bạc bà cùng người nhà và bác sĩ Em không cho tôi biết rõ về bệnh tình Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sinh mạng của mình đang nhạt cân treo sợi tóc Tôi không còn kiểm soát được hơi thở dù đã được hỗ trợ ống thở. Con virus lạ đã đánh chiếm gần hết hai lá phổi. Có khả năng sẽ chuyển qua suy tim và có thể dẫn đến bại não. 11 giờ đêm, thủy ngã thông báo rằng tôi sẽ được chuyển khoa chăm sóc đặc biệt ICU ở lầu 2, nơi có những phương tiện tối tân có thể hỗ trợ phổi tôi tốt hơn. Cả nhà tôi lo lắng cùng cực Lòng ai nấy đều như lửa đốt Điều mong tôi được chuyển xuống khu ấy nhanh nhất có thể để phổi của tôi được nghỉ ngơi Không có thêm thời gian chống trợ với con virus quái ác Và chờ giải pháp của hội đồng bác sĩ Chẳng một giây Thì tôi gần cái chết thêm một giây Các bác sĩ và điều diễn đã sẵn sàng chuyển tôi đi Nhưng đợt không như là mơ Khoa chăm sóc đặc biệt đã kính chỗ Theo tôi được biết nơi đây có 26 dường mình Tương ứng với 26 mạng mùa đang nguy kịch Phải có ai đó thoát hiểm Và được chuyển đi thì tôi mới có cơ hội được chuyển xuống Thế còn một số Phật đang chọc tréo lên các Phật người khác nhau Tôi không thể làm gì khác ngoài nằm đó chờ đợi Và cầu nguyện một chỗ trám dành cho mình Con người quá nhỏ bé trước số phận và càng nhỏ bé hơn trước ngưỡng sự sinh. Nơi căn phục ấy, tất cả mọi người đều đồng đẳng, đều đặc biệt như giao Sinh mệnh đều mong manh như hạt khác trước bảo tố bệnh tật. Tôi đã trải qua nhiều hành trình trong đời sống và sự nghiệp. Và trong hoàn cảnh nào cũng mạnh mẽ tiến về phía trước Để khẳng định giá trị bản thân Và giành chiến thắng Nhưng trong giây phút này Tôi chỉ biết nằm bất động Còn môn phép màu nào đó sẽ ra Để tôi được đẩy đến căn phòng Có thể là cơ hội sống cuối cùng của tôi Những người biết bệnh tình của tôi Bắt đầu cầu nguyện Phép mầu sẽ đến với tôi Vậy làm sao để phép màu xuất hiện Tôi có niềm tin Cuộc đời có lúc thử thách lòng kiên nhẫn của ta đến tận cùng Thời gian chậm chạp trôi Có lúc tôi ngỡ như đã ngừng lại 11h30 đêm Tôi vẫn chưa được chuyển đi 11 giờ 45 đêm Tôi vẫn chưa được chuyển đi không giờ ngày 10 tháng 9 năm 2017 Tôi vẫn nằm đó Hơi thở nhít dần Số 0 Bạn ơi Bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh yếu le này chưa? Buộc phải khẩn cấp đến một nơi Để phước phát chút hy vọng sống sót Nhưng ngay khoảnh khắc đó Bạn vẫn phải chờ đợi Hy vọng đã ở ngay trước mắt Nhưng không cách nào chạm đến Khủng khiếp nhất là khi đó Lại là hy vọng sống cuối cùng của tôi Phép 1 phút nguy năng Tôi thôi thốt nằm trời được chuyển đi Mơ hồn nửa tỉnh nửa mê Phần thủy Nga không rõ sức mạnh lớn lao nào đã giúp em vẫn bình tĩnh Để đối diện với tình huống ngặt ngày ấy không giờ 45 phút Phép mẫu cuối cùng cũng xuất hiện Một bệnh nhân ở khoa chăm sóc đặc biệt qua cơ nguy kịch Nên được chuyển khỏi nơi ấy Thế là tôi có cơ hội được thế chỗ Người ấy chính là ân nhân mà tôi không biết mặt Chúng ta khó biết hết sự vận hành kỳ lạ của thế giới nhân sinh Bất cứ ai cũng có thể là mắc xích quan trọng trong cuộc đời của ta Sự vận hành của những bánh răng số phận thật kỳ diệu Đôi khi một sự trùng góp ngẫu nhiên đáng giá bằng cả một sinh mạng con người Thùy Nga vui mừng khôn tả Thiên tin tưởng rằng tôi sẽ được cố Tôi lợi mờ thấy mình được đẩy đi Loan thoáng nghe âm thanh lọc cọc của bán xe Và mơ hồ cảm nhận cơ thể mình đang trôi đi Có lẽ đó là dấu hiệu tiếp theo của hy vọng Căn phòng đặc biệt được bật đèn sáng trứng bất kể ngày kia Chẳng ai mong đến nơi này Nhưng với tôi và gia đình lúc này Thì đây chính là mến mơ Nhiềm tin, niềm hy vọng lại được nhóm lên trong trái tim tôi và những người thân Dù có thể mong manh nhưng thật sự vô giá Có thể nói nếu không có tình tiết một bệnh nhân được chuyển khỏi Phật đặc biệt Vào sáng sớm ngày hôm đó Thì có lẽ tôi đã không thể ngồi đây trong căn nhà yếu dấu của mình Để viết cuốn sách này gửi đến bạn đọc Chúng ta sẽ khó biết đến hai chữ mồm nhịp Nhưng không rơi vào những mặt cạnh Đôi khi chính những trong ngay khốc liệt nhất lại cho người ta thấy vẻ đẹp kỳ lạ của cuộc đời này. Những điều khó tin nhất sẽ xảy ra nếu bạn đã không ngừng cố gắng và hy vọng cháy bỏng. Tôi tin lại như thế. Điều này tự như lúc bạn vô cùng khao khắc một điều gì đó tưởng như không thể. Nhưng bạn đã bằng mồi tâm, sức, trí tuệ để lao vào thực hiện nó. Đôi khi ông trợ phải siêu lòng những cười. Cháu nói cho bạn Vậy mồm nhiệm chẳng lẽ khó nắm bắt đến vậy Có lẽ sự mồm nhiệm đã luôn xảy ra quanh ta Nhưng vì quá bận nên ta không kịp nhìn thấy Tôi của những tháng ngày tái sinh Sau này đã tin rằng mồm nhiệm mà tôi nhận được Vẫn luôn tiếp diễn Và có lẽ chính xác hơn là được đánh thức mạnh mẽ hơn Bầu trời trong xanh tôi thấy mỗi ngày là sự nhiệm mộng Những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh là sự nhiệm mộng Nụ cười của ai đói trao cho tôi là sự nhiệm mộng Cái nắm tay động viên của vợ yêu thương khi tôi nằm trên giật bệnh là sự nhiệm mộng Cuộc đời có biết bao nhiêu điều mộ nhiệm mà có thể việc quá vỡ vã mà ta không kịp cảm nhận bạn đâu biết rằng nụ cười bán trò trai đó có khi mang lại hy vọng sống cho họ. Một lời động viên, một sự giúp đỡ sẽ chia với người trơ thì như không, nhưng với người nhận, lại có thể ra sức phú rỡ. Điều quan trọng nhất là đừng để những điều tốt đẹp vụt thoáng qua chúng ta như một cơn gió. Tại sao chúng ta cứ nhễu mãi những kỷ niệm buồn, những nỗi đau Thương tổn nhưng lại rất mau quên những kỷ niệm tôi Nỗi buồn và mất mát là những trải nghiệm quan trọng để chúng ta trưởng thành Để chúng ta mạnh mẽ hơn Và để khơi dậy lòng trắc ẩn Rung cảm sâu trong chúng ta Tuy nhiên, niềm hạnh phúc, sự ghi nhận, lòng biết ơn Những điều đẹp đẽ mà đời sống đa học phóng trao tặng ta Cũng quan trọng không kém Trong việc giúp ta đạt đến một cuộc sống ý nghĩa Cuộc đời này, liệu chúng ta có thể trả ơn cho tất cả những người đã làm ơn cho ta? Tôi tin, cách trả ơn tốt nhất là sẵn lòng làm những điều tốt đẹp cho những người cần sự giúp đỡ. Như những vòng tròn sống đồn tâm, lan tỏa mãi trên mặt hồ trống xanh vệ. Tôi tin chắc bạn từng ít nhất một lần làm việc tốt cho ai đó, vì nhìn lại việc mình đã được một ai khác giúp đỡ. Điều này khác gì tái sinh và sinh sôi Một sự tử tế Chia sẻ dành cho ai đó Đã không nằm chết chí tại thời điểm trao đi Nó như hạt mặn được gieo xuống Đợi đến lúc nào đó nở hoa Và cứ thế tỏa đi những hương thơm Mình dịu ngọt của thị lương Hàng năm Vào mùa chai Mùa hảm mình và sám hối Mùa của sự sẻ chia Công ty truyền thống khang của tôi Thường nhận lời sản xuất Đạo diễn và giúp sức tiện phí Cho những chương trình gây quỹ từ thiện Giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh Do Caritas Sài Gòn khởi xuống Ở đó tôi nhìn thấy sự tận tâm của cha Giám đốc Vinh Sơn Vũ Ngọc Động Của các sơ Và các thành viên Caritas Cùng nhiều tấm lòng quảng đại Các mạnh thường quân Sẵn lộn trao tầng của cải vật chất của mình Với sự khiêm hạ và biết ơn Vì sau khi bản thân cho đi Ta lại thấy biết ơn Đó là mẫu nhịn của đời sống Khi trao đi Ta đâu cần người khác cảm ơn ta Khi ngợi ta Khi cho đi Ta đang khen ngợi đời sống này tốt đẹp Khi tôi đóng góp cho các quỹ từ thiện Tôi cảm ơn Thiên Chúa Đã cho tôi niềm may mắn Của người được cho đi Cũng như khoảnh khắc tôi được may mắn Có cơ hội được chuyển xuống khoa chăm sóc đặc biệt Tôi xem đó là phép mỏng Tôi tin rằng ai trong đời Cũng từng được chứng kiến sự nhịp mỏng nào đó Chỉ có điều Chúng ta có đủ tĩnh lặng để nhận ra hay không Sự mỏng nhịp vẫn luôn ở quanh ta Vấn đề là bạn có trận tin vào sự mỏng nhiệm hay không Cội của niềm tin Tôi tin rằng nhờ có niềm tin Mà tôi đã có cơ hội quý giá trở lại với cuộc sống này Vì những niềm tin đủ lớn, đủ mãnh liệt Thì ớt hẳn sẽ tạo nên một phép bầu Một kỳ tích Hay một hạt mầm sống mới mẻ Tôi luôn tin thế giới này có phép nhiệm màu Điều đó sẽ xảy ra khi chúng ta tạo nên lý do để phép bầu hiện hữu Bởi bản thân vũ trụ này Sự sống này đã là một phép màu lớn lao Mà khoa học khó giải thích tính tận của người lớn không nên dạy trẻ con rằng trên đời làm gì có ông một cô tiên hay ông già Noel Tại sao chúng ta lại hủy hoại tâm hồn trẻ thơ bằng thế giới tâm hồn thực dụng của người lớn trí tưởng tượng và niềm tin vào những phép mẫu sẽ cho trẻ con một tuổi thơ tuyệt vời một tinh thần là mạnh vô lo đẹp đẽ vô ngực ngay cả khi đã trưởng thành ta vẫn tin vào phép mẫu Người ta chẳng phải nói kỳ tích sẽ luôn xuất hiện đó sao Trong những hoàn cảnh tâm tối nhất Khi bạn không còn gì để bám víu Thì bạn sẽ cần một niềm tin vào phép một Niềm tin lớn nhất thường xuất phát Từ những gì bạn cho là đúng đắn và thiên liên Đức tin là một dạng niềm tin như thế Khiến con người sống trong công chính lương thiện Khi bạn được dạy về những điều tử tế Sống trong môi trường tử tế Thì bạn sẽ tạo nên những giá trị tử tế cho đời Bạn sẽ có nguyên tắc sống Biết cho đi Biết tin vào những gì mình làm Và chính niềm tin này sẽ giúp bạn vượt qua được mọi trở ngại Đôi khi niềm tin hay sự mất tự tin Cũng đến từ chính những trải nghiệm Hoặc sự kiện đáng nhớ nào đó trong cuộc sống của bạn Mọi thứ xảy đến trong cuộc đời của bạn Đều góp phần tạo nên hữu diệt niềm tin trong bạn Một đứa trẻ thường xuyên bị bố mẹ, thầy cô la rầy Thường sẽ khó có niềm tin vào bản thân Một người bị ai đó lường gạt Có thể sẽ hao mòn niềm tin vào con người Bắt đầu sống trong đề phòng, cảnh giác Ngược lại trong công việc Khi bạn được xếp khen ngợi và ghi nhận những nỗ lực Bạn sẽ thêm phấn chấn, tự tin và tỏa sáng hơn Nếu có con, bạn hãy dạy con lòng tự tin Lòng rất ẩn và sự can đảm Vì những điều đó giúp ích cho niềm tin của con bạn phát triển Ước mơ sẽ chuyển hóa thành hiện thực Khi bạn tin mình xứng đáng Chạm đến được ước mơ đó Hãy tin tưởng mỗi ngày Vào điều mình chọn Nỗ lực không ngừng học hỏi không ngừng Trên con đường đi đến ước mơ Bạn sẽ tìm thấy giá trị sống Mất niềm tin chính là khởi đầu của mọi mất mát khác Nếu bạn tin tưởng vào sự kỳ diệu của cuộc sống Bạn sẽ có một cuộc sống đầy trải nghiệm thú vị và bất ngờ Hạnh phúc thay cho những người sống có lý tưởng Và phúc lành thay cho những người muốn tìm kiếm sứ mệnh của mình Có khi nào bạn tự hỏi Vì sao mình có mặt trong cuộc đời này? Bạn có vai trò gì lớn lao nào không? Hay chỉ là một hạt mùi nhỏ nhoi trong cõi người chọc chọi? Để trả lời được những câu hỏi đó Bạn cần thấp lên ngọn nến niềm tin trong tim mình. Niềm tin sẽ so sáng tất cả, cho tôi và cho bạn. Chừng nào còn sự sống, chừng nào mặt trời còn chiếu rội trên đất này. Niềm tin mang lại những điều lớn lao như thế, thì đức tin còn làm nên những phép màu kỳ diệu. Đức tin, phép màu và chiếc xe đạp bị mất cấp. Từ thời thiếu niên, tôi đã tin vào phép mộ, nhất là sau chuyển chiếc xe đạp quý giá của cả nhà mình mất cấp. Chuyện là khi vừa học lên cấp 3, tôi phải chuyển trường từ tỉnh Sóc Trăng sang tỉnh Hậu Giang, từ nhà tới trường khoảng 10 cây số Cả nhà tôi chỉ có một chiếc xe đạp từ thời Pháp để đi lại, nay phải nhờ cho tôi. Mẹ cho tôi ít tiền để sơn sửa lại của người sắp cho môn rảnh một chút. Để tiết kiệm tiền Anh em tôi tự đi mua sơn và đồ nghề Rồi tự tay sơn sửa lại Tôi rất quý và nâng yêu Của mỡ sắc đó Vì nó là bạn đường vừa khó của tôi Vào một ngày đẹp trời Tan trường Lúc khoảng 5 giờ chiều Lớp tôi kéo đi thăm thầy giáo chủ nhiệm bị bệnh Ngồi chơi trong nhà thầy được chừng 15 phút sau Tôi quay ra Xanh xám mặt mạng Khi không thấy chiếc xe đạp quý giá đâu Tôi nhớ rỡ mụn mụn, đã khóa xe cẩn thận mà Cả nhóm bạn lo lắng chia nhau đi tìm nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì Trời bắt đầu sắp tối, các bạn đang ăn ủi tôi rồi kéo về nhà Tôi một mình thẩn thở đi trên đường kênh, vừa đi vừa khóc ngon lạnh Đúng như phim cổ thích thì lúc này ông bụt phải xuất hiện với câu hỏi quen thuộc Vì sao con khóc? nhân đời không như phim Nên tôi đã khóc mãi và vẫn không thấy bụt đâu Vì lo khóc mà tôi đã quên mình còn một vũ khí quan trọng chưa dùng đến Đó là cầu nguyện Khi nhớ ra điều này tôi lập tức cầu nguyện Lại chúa, xin cho con tìm lại chiếc xe Vừa dứt lời tôi bỗng giật mình khi thấy đám đục mình từ dưới mặt nước trời lên ngay trước mặt Lạ quá Lục bình sao lại tự nhô lên Đó là dấu hiệu lạ Tôi liền lấy cây cọc tre gần đó Trọc vào chỗ lục bình vừa nổi Cảm giác có vật gì dưới đó Tôi nhảy ầm xuống kiểm tra Chúa ơi Con người sát yêu quý của tôi đang ngâm mình dưới mương Tôi sung sướng vớt Cái xe lên rồi đập về nhà Phải công nhận tên trộm quá thông minh Thời điểm lấy cách chiếc xe còn sớm Nên sợ nếu mang chiếc xe đi xa Thì dễ bị lộ Thế nên đã nghĩ ra cách quăng cái xe xuống mương Đời đến tối Sẽ đến vớt đem đi Chúng còn để sẵn cây tre làm dấu Nhưng người tính không bằng trời tính Nghe qua câu chuyện này Có thể sẽ có những bạn đọc cho rằng Chuyện Lục Bình nổi lên khi tôi Dứt lời cầu nguyện Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Cũng có thể như thế Nhưng tôi chọn tin vào phép màu Đã bao lần bạn cầu mong phép màu nào đó Đến với bạn và người thân chưa Trong giây phút cầu mong mấy phải chăng bạn đã tin vào phép mẫu Phép mẫu sẽ đến khi bạn được đức tin sôi được Tuy nhiên Phép màu trở đến khi ta bước đi và hành động nhưng ngày ấy, tôi không cất bước đi tìm xe Chỉ biết ngồi tại chỗ khóc lóc Thì chắc chắn chiếc xe đã thật sự bị người khác lấy mất Phép mẫu đến khi có sự hợp sức của chính ta Niềm tin vào cuộc đời và lòng người đưa ta đến thành công trong cuộc sống Còn đức tin Đưa ta đi trọn cuộc đời Trạm đến bến bờ của tình yêu Nguồn hạnh phúc vĩnh cũ Đức tin vốn đã bao hàm niềm tin Bởi thế cuộc sống của bạn và tôi Dẫu có thế nào Cũng đừng ánh mất niềm tin trong đời vì chính niềm tin là cái chốt đầu tiên đặt nền tảng cho đức tin của ta. Ta hãy để niềm tin hun đút đức tin của mình. Và khi đức tin đã được tôi luyện sẽ củng cố niềm tin trong ta rất nhiều. Đức tin của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi là những giáo dân công chính, rất sùng đạo, luôn hướng đến những điều lành. Tôi chưa bao giờ thấy các cụ làm điều xấu với ai. Luôn khuyên nhỉu con cái sống trọn vẹn đức tin mà mình đã lãnh nhận Sống sao cho tốt đời đẹp đạo Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình được sống trong đức tin một cách trọn vẹn Tin theo đạo công giáo, đạo của tình yêu thương Vì Thiên Chúa chính là tình yêu Giới răng quan trọng nhất mà Ngài dạy chính là Kính Chúa yêu người Chỉ cần làm tốt hai việc này Tôi tin chúng ta có thể an tâm đường vào nước trời Tôi được cha mẹ bảo bọc rất kỹ trong việc sống đạo Từ bé tôi đã siêng năng giúp lễ nhà thờ Lớn lên một chút thì nhiệt tình tham gia ca đoạn Sau đó làm huynh trưởng Lớn chút nữa thì xém đi tu để làm linh mục Giáo đường giúp tôi không chỉ hoàn thiện việc nhân cách sống Mà con đường sự nghiệp nghệ thuật Cũng được ôm mầm từ đây Trong đức tin Mỗi người có những sự lựa chọn riêng Thiên Chúa, Đức Phật Các vị Thánh Linh, Tổ Tiên, Ông Bà Tất cả các đức tin chân chính đều dạy chúng ta yêu tha nhân Sống tốt Biết chia sẻ làm những việc đạo đức Tránh xa tội lỗi Tin vào những điều lạnh Nhưng sống đức tin không chỉ là tin Mà còn cần có những hành động tương ứng kịp thời Thực hành đức tin ấy Năm 1999 Để chuẩn bị làm phim tốt nghiệp Lớp đạo diễn điện ảnh Tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đề tài Cuối cùng quyết định chọn đề tài Sống đức tin Để thể hiện những suy nghĩ của mình về sống đạo Trong thời gian chuẩn bị làm phim Tôi tình cờ đọc được một câu chuyện xảy ra ấy Chuyện kể về một bào quá rất rùng đạo Trong đêm mừng lễ Chúa Giáng sinh Bà chuẩn bị chú đáo đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ lúc nửa đêm. Tuyết rơi nhiều, ngoài trời rất lạnh. Bà quá mở cửa đi lễ thì thấy một cậu bé đánh giày nằm ro lạnh cống ngay trước thềm cửa. Bà cuối xuống định đỡ cậu bé vào nhà chăm sóc, thì tiếng chuông nhà thờ vang lên như thúc giục bà phải đi tham dự thánh lễ cho kịp. Với giáo dân thì đây là một trong những thánh lễ quan trọng nhất trong năm nên bà nhất định không thể bỏ được. Lúc này, bà phải đấu tranh tư tưởng như việc nên ở nhà chăm sóc cậu bé hay đi tham dự thánh lễ. Trong tích tắc, bà quyết định phải đi lễ. Khi bà trở về nhà thì cậu bé đã vĩnh viện tạm biệt cõi trần thế. Không rõ vì là giá của một đông hay cô lòng ngàn. Câu chuyện ấy ám ảnh tôi mãi và tôi đã quyết định thực hiện phim ngắn mang tên Giáng sinh Để bày tỏ tâm tư của mình dựa trên câu chuyện đau lòng đó Như sẽ truyền tải được thông điệp ý nghĩa của riêng tôi Phim kể về một bào quá rất mang đạo Sống tại một xóm nghèo ở Sài Gòn Thường được mọi người gọi thân mật là bà Năm Bà Năm là người đỡ đẻ nổi tiếng mát tay trong vùng Mở đầu phim là hình ảnh bà Năm chuẩn bị đi nhà thờ tham dự thánh lễ giá sinh Trước khi ra khỏi nhà Bà quỳ bên hang đá tại nhà và còn nguyện Lại chúa xin cho con được đón tiếp ngài trong đêm nay Bà vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa dùm dập Khi ra mở cửa Bà gặp anh xin lô với gương mặt khắc khổ Còn cứu bà giúp đỡ người vợ đang vượt càng ở nhà Lúc này Trung nhà thờ bộ báo hiệu đến giờ bà phải đi lễ Trong đêm Giáng sinh, vì đông khách nên anh trinh thủ đạt thêm ít quốc để kiếm tiền lôi cho người vợ sắp đẻ. Anh vừa về đến nhà thì vợ chuyển giả. Tình hình rất khẩn cấp nên anh chạy vợ qua nhà bà Năm cầu cố. Khác với câu chuyện ở bên Ý, tôi đã cho bà quá không đến nhà thật. Để tham dự thánh lễ mà đến nhà anh xích lô để cứu hai mẹ con đang nguy cấp. Mạch phim tiếp diễn với hai câu chuyện diễn ra song song Một bên là thánh lễ nhà thờ Một bên là thánh lễ tại nhà anh đạp xích lô Trong lúc bà nắm đỡ để cho vợ mình Nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của vợ Anh chồng chẳng biết làm gì Bạn tìm đến bàn thờ Phật để đốt ngang cầu sinh Xin trời Phật phù hộ cho vợ con của con Bà Năm vừa đỡ đẻ vừa thầm cầu nguyện Xin chúa hộ cho mẹ trọt con vuông thật mộng nhiệm cả hai lời cầu nguyện Không cùng đức tin đã được chấp nhận ngay tức khắc Em bé đã chào đời đúng khoảnh khắc chúa giác trận Trong niềm hân hoan hạnh phúc của gia đình Anh xin lô nghiệp khó Và bà quá giàu lòng thương ngược Vì quá vui và phúc bên vợ con Nên anh xin lô quên cả bà Năm Nhưng chẳng sao Chẳng phải hạnh phúc là biết cho đi. Bà Năm, hạnh phúc nắm nhìn gia đình nhỏ rồi lặng lẽ đi về một mình trong đêm khuya lạnh giá. Lòng tràn ngập niềm vui. Từ ngôi nhà nào đó bên đường vang lên bài hát Đêm Thánh Vô Cục. chúa với lòng hân hoan. Kết phim là hình ảnh bà năm quay về nhà, quy tại hang đá nhỏ, nhìn vào hang đá đơn sơ nơi có gia đình thánh giá với đức mẹ, thánh giêsu và chúa hài đồng. Nghĩ về gia đình hạnh phúc quan lô mà mình vợ có cơ hội đón tiếp. Đúng như ý cầu nguyện ban đầu, xin cho con được đón tiếp ngài trong niềm này. Bạn Phúc nguyện cầu Cảm ơn ngài đã cho con được đón tiếp Ngài trong đêm nay. Qua bộ phim, tôi không có ý khuyên mọi người bỏ đến nhà thờ cầu nguyện trong các dịp lễ quan trọng để đi làm gì khác, mà thông điệp chính là sống đạo một cách đích thực. Tôi là con chi ngoan đạo, ít khi nào bỏ thánh lễ quan trọng và lễ cầu nguyện. Nhưng giữ đạo mà chỉ đi lễ và cầu nguyện thì theo tôi là chưa đủ. Vì điều quan trọng nhất mà Chúa dạy là Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy để yêu thương anh em Đó mới điều Ngài muốn Nhiều người luôn cầu xin được gặp Chúa Được đón tiếp Ngài vào trong tâm hồn, vào nhà mình Thật ra hình ảnh của Ngài ở ngay bên chúng ta hàng ngày, hàng giờ Và luôn cần chúng ta đón tiếp Nhưng lắm khi chúng ta hoặc thờ ơ hoặc không nhìn thấy Đó chính là những người anh em khó khăn quanh ta Cuối cùng thì Đức tin lớn lao nhất chẳng phải chính là yêu thương tha nhân như chúa dạy đó sao? Nếu bà Năm vẫn quyết định đi lễ mà bỏ mặt vào con của anh lô trong cơn hiểm nghiệp Thì có trọn đạo chúa dạy không? Câu hỏi đó đặt ra cho những người và cho cả bản thân tôi Vẻ đẹp của Đức tin Ở bình dân chờ rễ có một khuôn viên rất đặc biệt Có tượng thờ Đức mẹ và cả tượng thờ Quán Thế Âm Bồ Tát Được đặt gần nhau Đây là nơi rất nhiều bệnh nhân, thân nhân đến cầu nguyện Tì theo tín ngưỡng mà mọi người sẽ cầu nguyện theo đức tin của mình Có những người quen đến bệnh viện thăm tôi, nhưng không gặp được tôi Vì khi ấy tôi đã được cách ly Họ bị xuống nơi đó cầu nguyện cho tôi Có người cậu xin đức mẹ, có người cậu xin khoáng thêm một tạng Đức tin của mọi người có thể khác nhau nhưng đều bắt cùng từ sức mạnh tinh thần Một liệu pháp mộ nhiễm Khoa học đã chứng minh liều thuốc tâm lý đôi khi có tác dụng rất tốt Tôi tin vào sức mạnh của những lời cầu nguyện Ở góc độ khoa học, cầu nguyện chính là một dạng tín hiệu năng lượng tích cực Một mông mỗi mãnh liệt được gửi vào vũ trụ Tôi có đọc vài cuốn sách về luật hấp dẫn Đại ý của tác giả là khi bạn gửi vào vũ trụ một khao khát mạnh liệt Thì vũ trụ sẽ đáp trả lại cho bạn những nguyện vọng đó Có người nói cuộc đời như tấm gương phản chiếu khổng lồ ta suy nghĩ gì mong mỗi gì hành động như thế nào thì tấm gương đó gửi lại cho ta những điều tương xứng Đức tin chính là đôi cánh thiên thần đôi cánh nhiệm một của bạn chính đôi cánh thiên thần ấy để giúp tôi vượt qua rất nhiều thử thách trong đời ngay trong những phút giây sinh bạn nguy kịch nhất tôi quyết tin tưởng và phó tác và thiênứ toàn năng vào đức tin mà tôi đã lãnh nhận từ khi chịu phép rửa tội. Điều đó làm tôi vững tin và can trường hơn. Đức tin là ánh sáng dẫn tôi đi qua mọi bóng tối vô cực đời. Còn bạn, bạn trông tin vào điều gì? Có quá nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi trong khung cảnh này. Tiếng khóc đó khiến tôi bị trôi vào những dòng chảy của tư tưởng.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 tìm tìm trong tôi lớn hơn thế sống đang xa mông nhìn lu con tao tôi muốn hiếu thời gian còn nước mây mờ cuốn ta đi cuốn ta chơi vội vàng đây nhà cao, này lợi sai ngày hạnh phúc đâu tôi để xanh nơi đêm cao nơi bu sầu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu cuộc đời ơi cuộc người ơi cuộc đời đó đâu chỉ là bình hằng khi từng xanh đêm vết sằm trong bui cười sống cho ra cuộc đời đối nhĩ giá ngoài sông vàng Đang mai vẫn lên người người, bên ngoài cuộc đời vẫn chơi. Dù có hay không có vui, sương dòng đang giá bao nhiêu, có lẽ rằng tôi đã yêu. sương vô giá ai ơi, bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi. Ai có thể trả lời ngày mai sẽ thế nào?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 Trải tim tôi nhìn thấy nhìn thấy tôi nhìn đủ cười các con niềm tin trong tôi lớn hơn xưa sống đáng giá bao nhiêu con bao giờ tôi muốn hiểu. thời gian còn nước mây mờ cuốn ta đi cuốn ta chơi vội vàng nênh nhà cao nênh lơi xa Này hạnh phúc bao lâu tôi giây giây đừng Này đêm cao này buông đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu Cuộc đời gọi cuộc đời ơi Cuộc đời đó đâu chỉ là bình hàng thì từng giây nên viết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời Đời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 này nhà cao này lời sang đầy hạnh phúc bao lâu tôi đến xanh đầy bình cao để vượt sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời tôi cuộc đời ai cuộc đời đó đâu chỉ là vinh từng nên biết rằng, sống vui tươi, sống cho ra cuộc đời Tôi nhìn ra ngoài song phăng nắng mai vẫn lên người bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tuổi sự sống đang sắp bao nhiêu có lẽ rồi tôi đã hiểu, sự sống vô giá ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đời sự sống đang... Sự sống đáng giá bao nhiêu? Sự sống giá bao nhiêu? Sự bao nhiêu?